Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tạo những vụ ăn hàng mới Đồng bào trong thành phố Nhiều người biết rõ hoạt động của Trần và đồng bọn Trong thâm sâu rất bực bội Vì làm mang tiếng tập thể Nhưng hế cảnh sát hỏi thăm Thì đều né tránh Mặt mũi ngơ ngơ trả lời không biết Dĩ nhiên họ trả dại mà dính vào trận Làm nhân chứng tố cáo Trần Rồi ai sẽ bảo vệ họ Khi Trần trả thù Thậm chí cảnh sát tìm người thông dịch Để đem theo khi đến hỏi thăm Trần Những người giỏi tiếng Anh Đều né tránh Vì sợ Trần hiểu lầm là họ đứng Về phía chính quyền để kết tội Trần Thành ra Trần cứ phây phây Làm chuyện phi pháp Mà chả có việc gì xảy ra Bước sang năm thứ ba Trên đất khách Trần nâng cấp nghiệp vụ của mình lên một nấc nữa Bỏ ăn trộm sang ăn cướp Lúc này thì cả bốn đứa Đều đã lái xe nhuẩn nguyễn Và mỗi đứa sắm cho mình một chiếc xe hơi loại khá Riêng Trần đã mướn nhà riêng vì có người yêu là con bé Trâm 18 tuổi Bỏ học bỏ nhà dọn vào ở chung với Trần Con bé mới lớn chỉ thích đua đòi ăn chơi nên lúc nào cũng cần tiền Bố mẹ Trâm, ông bà Thiết tuy hết sức cần cổ lao động Nhưng sang đây hai bàn tay trắng mà chữ nghĩa lại không có Kiếp được đủ tiền để nuôi gia đình là quý lắm rồi trầm vốn ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, nên chẳng những không phụ giúp bố mẹ, còn luôn miệng cằn nhằn rồi bỏ đi theo chằn. Ông bà thiết đau đớn lắm, nhìn con gái mới lớn tươi mát như một bông hồng mà trao thân cho thằng du côn vừa xấu xí vừa thô bạo. Nhưng ông bà không làm cách nào kéo con về được. Trởmắng, dọa dẫm, khóc lóc, tất cả mọi biện pháp đều vô ích. Bực nhất là mặt Trần cứ nhơn nhơn nhìn ông bà cười cười như thách thức. Thời kỳ này con gái còn rất hiếm, những buổi dạ vũ họp mặt chỉ thấy toàn đàn ông độc thân. Ở 10 buổi dạ vũ thì hết 9 buổi đánh lộn vì giành gái. Vì máu anh hùng rơm của những gã nhà quê như Trần, lúc nào cũng cần sự chú ý của đám đông để mình nổi đình nổi đám. Dần ra những người yêu văn nghệ, thích nghe nhạc đều từ từ xa lánh, không ai dám tham dự bất cứ buổi nhạc hội nào. Những cô gái mới lớn Thấy mình nổi bật trong thành phố đã đành Mà ngay cả những bà quá Những phụ nữ lỡ thời Bỗng chốc cũng trở thành đắt giá Vì được đàn ông săn đón triều chuộng Có những bà Những cô nhan sắc cực kỳ khiêm tốn Giá còn ở Việt Nam Thì chỉ biết ngồi khóc Chứ không hi vọng gì có chồng Thế mà giờ này do sự bất quân bình nam nữ Cũng óng nghẹo phân vân Không biết chọn ai Vì có khá nhiều ông theo đuổi Trong hoàn cảnh thực tế ấy Ông bà Thiết lại càng tiếc cho Châm yêu lầm chằn, trong khi quanh Châm biết bao nhiêu thanh niên trí thú học hành chỉ mong được làm quen với Châm mà Châm lở đi. Ngày cuối tuần, bà Thiết thường tráng bánh cuốn và bán cà phê tại nhà. Bánh cuốn của bà không có gì đặc sắc, nhưng khách đến đông nườm nượp toàn là thanh niên độc thân vì có Châm đi ra đi vào. Nhưng khi biết Châm bỏ với chằn, khách quen từ từ lặng lẽ rút lui hết vì ai cũng sợ chằn. Mà họ sợ cũng phải, bởi có lần Trần đã chặn đánh một thanh niên ngay trước cổng trường chỉ vì anh ta tình cờ cho Trâm quá giang xe từ siêu thị về nhà. Quán cà phê của ông bà Thiết gần như hết khách. Sáng thứ bảy, bánh cuốn tráng có mấy vị mà vẫn ế thiêu ế chảy. Nhà bỗng vắng hẳn vì Trâm cứ đi biển biệt. Giận quá, ông Thiết đắng cay bảo vợ. Thôi thì mình cứ cầm bằng như nó chết yếu. Thế là xong. Khói bận tâm Bà thiết cãi Ông nói thế làm sao được Nó là con gái đầu lòng Phải làm gương cho hai đứa em của nó nữa chứ Con dại cái mang Tội quy vu trưởng Nó hư thân mất nết á. Thiên hạng người ta cười ông với cười tôi Không biết dạy con Ông dễ dãi quá Đâm ra nó lên cái nông nỗi này này này Ông thiết chua chát cười nhạt <cười> Tôi không trách bà thì thôi Bà lại mở miệng trách tôi Người ta bảo là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng cha mẹ sinh con rời sinh tính. Bà bảo tôi làm gì bây giờ? Lôi cổ nó về trói lại mà đánh hay sao? Mỹ chứ có phải ở Việt Nam đâu. Bà động đến nó là bà đi tù. Bà Thiết cũng biết mình chỉ nói cho hạ giận thôi. Chứ có làm gì được châm. Cần nhằn lắm thì chồng bà nghe. Chứ có đến tai con gái bà đâu. Ngoài ông bà Thiết, Còn một người nữa cũng đau khổ vì châm mà ít ai biết, đó là Đông. Ngày ấy Đông còn thuê nhà chung với Trạch. Đông quen châm trước, nhờ cung cấp cho châm những cuốn video phim bộ đầu tiên của Hồng Kông. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net